Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 53. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập vào đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Khi mà người xung quanh nghe thấy điều này, nhất thời đều hít vào một ngụm hơi lạnh. Tất cả đều ghen tị với quan phi độ thư trò chết này cũng thật là may mắn. Thuần Tiễn ra ngoài dạo phố, lại gặp được tên Lâm Bắc Thần đang nóng nảy tự dâng đầu tới, vung một kiếm còn hành bộ đại công lao. Không chỉ có được khối tài sản kích dục, mà còn nhận được sự ưu ái của đại lão Nam Cổ Kim. Đây quả thật là tổ tiên cánh còng lưng. Tuy nhiên quan phi tổ chỉ biết lắc đầu vẻ mặt sợ hãi, vô dạng không dám kể cùng Nam Cổ Kiếm càng nhìn càng cảm thấy thiếu niên này là một hạt giống tốt có thể bồi dưỡng. Đường Đỏ Lãng, bốn quan cực cả khuôn mặt già nua này, nhất định sẽ cho người tiến vào năm trường đối tiếng ở phòng ngư hành tỉnh. Phía sau người chính là con cháu của bốn quan, có chuyện gì đều có thể tới tìm ta, đứa trẻ ngoan. Ông ta vỗ vai quan phỉ độ, sau đó nói với những người khác. Đứa trẻ này không tệ, đột nhiên có được một khối tài sản khổng lồ mà vẫn duy trì tâm tình thái trược. Bộn quan rất xem trọng, cả người một hai ngày nay cũng vất vả rồi. Bộn quan sẽ thưởng cái khác, nhưng giờ chỗ kỵ không được có ý định đánh bản học quan để cấp tiền vàng. Nếu không đừng trách bộn quan trở mặt vô tình. Lời vừa nói ra, mấy điều tra viên cấp cao vốn vốn dùng chút thủ đoạn kiếm chút tiền tiêu vặt, lập tức trong lòng nghiêm lại tập niệm nhanh mắt tan thành mây khói, không dám nói gì nữa. Chờ cho đến khi đám người quan phi đậu rời đi, Đàm Cửu Kim lại trở nên nghiêm túc. "Đại nhân, tiếp theo nên làm gì?" Môi thượng ngôn xin chỉ thị. Đàm Cửu Kim giao mắt, không giúp được nụ cười trên mặt tỏi. "Được rồi, nếu đầu sọ ám sát phượng trấn nhỏ đại nhân đã đến tụt, thì thả mấy người bị điển lụy ra đi. Còn nữa, chúng ta hãy chuẩn bị một chút Bộn quan phải phát trực tiếp thông báo sự kiện trọng đại này đến tất cả mọi người. Tuấn lệnh, ngô tưởng ngôn xoay người đi làm việc. 15 phút sau, quan phi độ ngành ngang từ ngân hàng thiên kiếm đi ra. Toàn bộ tiền vang trong thẻ đen huyền tinh đều đã được hắn khéo léo chuyển vào ví quỷ chát. Mọi thứ đã xong còn thuận lợi hơn so với kế hoạch. Đợi dụng máy ảnh ma thuật làm quan phi độ biến thành mình con mình lại biến thành quan phỉ độ, sau đó chặt đầu của con chó quan phỉ độ này, rồi nhận được tiền thưởng một cách thật xuôn sẻ. Hắn nhịn cười nghĩ lại trong chốc lát. Ở thì giọng nói vẫn đã vấn đề lớn, mà miệng rất dễ bị phát hiện. Nếu không đổi được mặt mà còn đổi được cả giọng thì hay rồi. Lâm Bắc Thần tiếc nuối nghĩ. Để tránh phạm phải sai lầm trước đây, khi đóng giả quan phỉ độ Hắn không dám mở miệng nói chuyện. Lý do chọn quan phỉ độ là vì trừ việc mượn dao giết người, xử lý tên tạp chủng bạn học này thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó là dáng người của quan phỉ độ rất giống hắn, vậy nên rất dễ để mạo danh. Tiếp theo chọn ai đây? Lã Bắc Thần lại rơi vào trầm tư. Sau khi xác định không có người theo dõi, hắn tìm một góc hẻo lánh không người qua lại trực tiếp nộp tiền, biến diện mạo của bản thân trở thành một hán tử gầy gò, trông bình thường khác. Đây là hình dạng của một tên hộ vệ ở trong ngân hàng Thiền Kiếm mà hắn chụp trộm. Hắn còn hỏi thêm vài câu. Hộ vệ này 2 giờ sau mới tan ca, vì vậy giả mạo một lúc cũng không sao. Sau khi thay bộ đồng phục kiếm sĩ của học viện số 3, Lâm Bắc Thần đi ra phố, tìm được một tửu lâu vẫn còn mở cửa. Hắn bước vào gọi rượu và đồ ăn, ngồi vào bàn gần cửa sổ và bắt đầu ăn uống. Sau khi bổ sung thể lực, Lã Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, bắt đầu nghiên cứu các chức năng của máy ảnh ma thuật. Đinh, người dùng thân mến, vì ngài đã bỏ ra 50 tiền vàng vào phần mềm này, vì vậy nâng cấp thành công lên khách VIP. Máy ảnh ma thuật đang mở thêm chức năng mới cho ngài, vui lòng kiểm tra một tin tức nội bộ trên áp hiện ra. Lâm Vắc Thần ngẩn ra, đậu xanh level up. Quả thật là sản phẩm bằng vàng krypton của tiền số sàn đảo đó. Mọi vấn đề đều được giải quyết bằng việc nạp tiền. Hắn ánh mắt khôn nhắc nhỏ. Quan Nhân liền nhìn thấy trong các tùy chọn chức năng của mã ảnh ma thuật có hai chức năng mới. Tính năng mới 1: AI thay đổi giọng nói Tính năng này cung cấp hơn 20 loại giọng nói khác nhau như lô ly, ngự tỷ, trẻ em, hát xuân bi cục, mảnh tướng vần vật. Ngoài ra các giọng nói đặc thù có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. Chỉ cần nộp 50 tiền vàng thì có thể làm cho ngại bắt trước được giọng nói của ai đó giống y như đúc. Tính năng mới số 2 AI bộ phỏng hơi thở Tính năng này cũng cung cấp bộ phỏng hơi thở cùng 108 loại sinh vật dưới quyền của các vị thần, chẳng hạn như hơi thở của chó, mèo, hơi thở của phụ nữ mang thai, hơi thở của người già, hơi thở của cô gái còn trinh, hơi thở của người chuyển giới, hơi thở của thần chết, v.v. Ngoài ra theo yêu cầu của khách hàng, có thể tùy chỉnh hơi thở để mô phỏng mục tiêu cụ thể. Chỉ cần nộp 100 tiền cọc là có thể bắt chước sống động hơi thở của bất kỳ sinh vật nào. Lưu ý, chỉ bộ phòng hơi thở không có sức mạnh tương tự, không thể sử dụng trong thực chiến. Sau khi Lâm Bắc Thận xem xong, hắn vừa mừng vừa sợ, lại vừa yêu vừa hận. Yêu chính là sở hở lớn nhất trong kế hoạch tiếp theo của mình dường như đã được giải quyết. Hận chính là hai tính năng mới này rõ ràng là đang bóc lộ ta, thú vị quá đáng. Lâm Bắc Thành không thể không bắt đầu nghi ngờ sâu sắc. Tên tự thân trước kia sống chết nhắn điện thoại cho mình, thân phận thật sự sợ là một con vượn đen đầu trọc. Hiện giờ, hắn đằng nấp trong điện thoại, vờ vết của cải tư nhu cầu của khách hàng, bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Nhưng mà người giới mái hiền không thể không cúi đầu. Hắn nay phải chấp nhận hai tính năng mới này có trợ giúp ít rất nhiều. Kế hoạch tiếp theo sẽ bắt đầu được nhưng mà mục tiêu để ra tay tiếp theo nên chọn ai đây. Lâm Bắc Thần vận chuyển cái náo tàn của hắn, bình tĩnh suy nghĩ. Vào lúc này, tiếng bước chân truyền đến, một vài bóng người bước vào tửu lâu đang đó chuyện cười đùa. Người đang đi đầu không thể nào quen thuộc hơn, chính là đại biểu ca Lâm Nghị. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhất thời sáng bừng lên. Người tốt đây rồi, thấy khắc mấu chốt lại vội vàng dâng đầu đến. Ả nhân chuẩn bị xong cả rồi. Ngô thượng ngôn sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi điên báo cáo. Lúc này Đạm Cổ Kim cũng vừa tắm rửa và thay quần áo xong. Ông ta là một người rất chú trọng cảm giác nghi thức. Mỗi lần trước khi quyết định việc trọng đại hay công bố việc gì lớn, ông ta đều dặn nghiêm túc chay tịnh, điều chỉnh trạng thái của bản thân vào mức tốt nhất cho thể bộ mặt hoàn mỹ nhất của mình. Tốt lắm mang đầu của Lâm Bắc Thần đến quảng trường thần điện đi. Ông ta muốn công bố gương mặt của ta ma tại quảng trường thần điện. Ngày đó Lâm Bắc Thần trốn thoát từ đây, hôm nay cũng phải chịu tội ở nơi này. Bên ngoài sân cờ đã chuẩn bị xong. Đam Cổ Kim dẫn theo mấy vị cao thủ của đoàn điều tra đi ra khỏi phòng hành chính. Lúc sắp lên xe thì một loạt tiếng bước chân vội vàng truyền đến. Là Lâm Chấn Nam. Tộc trưởng của Lâm gia, gương mặt của hắn cổ quái, dẫn theo con trai Lâm Nghị vội vàng chạy đến đây. "Đại nhân đại nhân, đợi đã." Lâm Trân Nam lớn tiếng hét lên. "Có chuyện lớn rồi, đại nhân, đợi đã, xin hãy dừng bước, ta có chuyện bí mật muốn bẩm báo, có chuyện rồi." Nam Cổ Kim hơi cau mày lại. "Bây giờ còn có việc gì có thể quan trọng hơn việc phát sóng trực tiếp công bố tỉ vụ Dương?" Cố Điểu Lâm Chấn Nam đã thuộc lĩnh của thế lực nhỏ, mà ông ta nâng đỡ ở Vân Mộng Thành. Dù sao vẫn phải bày ra tư thái hiền lễ hạ sĩ của bản thân. Nên mặt ông ta bột chút mới được. "Ồ, Lâm tộc trưởng vội vàng như thế, là có chuyện gì vậy?" Đàm Cổ Kim dừng bước, mỉm cười nói, "Đại nhân là thế này." Lâm Chấn Nam thở hổn hển chạy đến, ghé vào tai Đàm Cổ Kim thấp giọng nói một hồi. Cách gì? Đàm cổ kim nghe xong Có như khả năng sự bình tĩnh của ông ta rất được Nhưng cũng phải lộ ra nét mặt Vô cùng kinh ngạc Lâm tộc trưởng Người có biết bản thân đang nói cái gì không? Việc này không thể đùa được đâu Lâm chân nàm Nỗ lực che sống nét kinh ngạc của mình Ông ta nói Đại nhân, giờ đây khuyến tử lấy được đầu của ta ma kia Sao ta có thể nói đùa Chuyện như thế chứ? Đại nhân nhìn lại biết liền Gương mặt của Đàm Cổ Kim trở nên vô cùng âm u quay về. Ông ta xoay người đi vào phòng khách của phòng hành chính. Mưu Thượng Ngôn không biết nguyên nhân ra sao, nhưng thấy đại nhân nhà mình vẻ mặt không vui, cho nên cũng không dám hỏi nhiều. Hắn lập tức dẫn người đi vào. Trong phòng khách, đám người tụ tập lại, hai mắt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà đại kiến đại nhân không thèm quan tâm đến phát sóng trực tiếp, củng bố diệt ma kia nữa. Bạn học Lâm lấy chiếc đại phẩm của người ra đi. Nam Cổ Kim Thản vừa nói. Lúc này ông ta đã tỉnh táo lại, cảm xúc bình tĩnh hơn nhiều. Vâng, thưa đại nhân. Lâm Nghị vội vàng bước tới đặt hộp gỗ sơn mài, vẫn luôn được nâng trước ngực mình lên đại án. Vừa mở hộp ra, một mùi máu tanh hôi bốc thốc lên. Lục Tận Quân vừa nhìn lập tức chấn động trong lòng. Ông ta nhìn thấy cái gì đây? Một đầu người, là đầu của Lâm Bắc Thần, nhưng sao có thể như thế chứ? Trái tim của Cổ Ngô Thượng Quân tí nữa thì nhảy ra khỏi cuống họng. Đầu của Lâm Bắc Thần bây giờ còn đang được cất giữ trong kho bảo vật trên người ông ta đây. Tại sao lại xuất hiện trong tay của Lâm Nghị? Bạn học Lâm, ngươi nói coi đây là chuyện gì? Đam Cổ Kim thản nhiên nói. Lâm Chấn Nam phối phảng nháy mắt, ra hiệu cho con trai mình. Biểu cảm của Lâm Nghị có chút trụt rè, nhưng hắn vẫn lớn tiếng nói. Mầm đại nhân, Lục Khắc Sinh ở trong ngục, sau khi thẩm vấn Lâm Bắc Thần và đồng bọn thì đã đến Tửu Đầu Tùng học tụ tập. Ai mà biết vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng dáng lấm la lấm lét, trông người đó rất giống Lâm Bắc Thần. Thần điện học sinh con tưởng mình nhìn lầm, bởi vì loại ta ma như thế, rõ ràng đã bị quan học trưởng giết chết rồi. Có điều ôm ý nghĩ cho dù là một sơ hở, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Học sinh và mấy vị tộc nhân và hai vị hộ vệ đại nhân của đoàn điều tra bước lên hỏi thăm. Kết quả là người đó đúng là Lâm Bắc Thần. Hắn giận dữ khó kiềm, hai hộ vệ đại nhân đều đã tự trấn. Mà tên đó cũng trọng thương. Rồi bị học sinh giết chết Nói đến khúc cuối Người khích của hắn dần trở nên kích động Mạch logic cũng bắt đầu rõ ràng hơn Đăm người xung quanh nghe thấy vậy Đều ngây ngốc Lấy thêm một Lâm Bắc Thần ư Chuyện gì thế này Không phải Lâm Bắc Thần đã bị quan phì độ Giết chết rồi sao Có nhận chứng không Đàm cầu kim lại nói Lâm Nghị vội vàng đáp lời Bấm đại nhân Có ba hộ vệ của Lâm ra ta có thể làm chứng. Dẫn họ lên đây. Nam Cổ Kim ngồi trên ghế vẻ mặt bình tĩnh. Một đàn sao bảo hộ vệ của Lâm gia, người mang thương thế khập khiễng, quần bằng gạc xung quanh, máu tươi loang lổ, trun chạy bước đến tiền sảnh. Lâm tộc trưởng, người có chắc đây là hộ vệ nhà ngươi không? Nam Cổ Kim liếc nhìn Lâm Chấn Nam. Lâm Chấn Nam lập tức nói: "Bẩm đại nhân, ba người này đều đã đính thảo tha hơn 10 năm. Vừa nãy ta đã cẩn thận phân biệt tỉ bị do họ. Lão phụ lấy tính mạng của mình chắc đảm bảo tuyệt đối sẽ không có khả năng là kẻ khác dịch dùng giả mạo. Đàm Cổ Kim nghe vậy thì gật đầu. Người nhìn Lâm Trấn Nam, tuy không có tốt khí, nhưng mà thực lực kém, nhưng xử lý công việc rất cặn kẽ. Ba người các ngươi nói tình hình cụ thể đi. Đàm Cổ Kim liếc nhìn ba hộ vệ các hộ vệ này đều là võ giả bình thường, miễn cưỡng đạt tới cảnh giới võ sư, nào đã gặp phải nhân vật lớn bao giờ đâu, cũng chưa từng trải qua trường hợp này. Giờ đây bọn họ run rẩy lắp bắp trả lời. Công tử nói đúng, chúng ta gặp tên tạp chủng đó ở Tửu lâu Tung Hạc, à không, không đúng, là Lâm Bắc Thần. Theo sau qua đó chất vấn, kết quả là tên tiểu tử kia bỗng giương ra tay, hai hộ vệ đại nhân không kịp phản ứng lép bị giết chết. Ba người bọn ta vội vàng bảo vệ thiếu gia, cho nên cũng bị tên tạp chủng ta ma kia đánh cho trọng thương. Là thiếu gia gặp nguy không sợ, liều mạng với tên đó rồi giết chết được hắn. Ba người tuy nói năng lủng củng, nhưng toàn bộ quá trình cũng đã biểu đạt khá rõ ràng. Theo đám người Đàm Cậu Kim và Ngô Thượng Quân thấy, biểu hiện của ba hộ vệ này rất thành khẩn, càng nói lộn xộn và lủng củng thì mới càng chứng minh đây là lời nói thật. Nếu như ba người đồng đoạt lên tiếng, thư tự rõ ràng, thế mới đáng nghi. Được, các người lùi xuống đi. Đàm cổ kìm nói, làm tốt lắm, thường mỗi người 100 tiền vang. Đà tàn đại nhân. Ba hộ vệ có chút thất vọng rời đi. Lời nói mà không giữ lấy lời, không phải nói hỗ trợ bắt được lớp bác thân, sẽ thường 50.000 tiền vang sao phòng khách an tĩnh trở lại. Đam cổ kim đức nhìn Ngô Thượng Quân. Đầu vào quan phi đồ dâng lên đâu rồi? Ngô Thượng Quân vận chuyển huyễn khí, thi triển thủ đoạn triệu hồi ra chiếc hộp gỗ đựng đầu trong kho bảo vật. Ông ta cầm nó trong tay rồi từ từ đặt lại trên đại án. Con dã hỏa sơn trên bề mặt vẫn còn nguyên đó. Mở ra, Đam cổ kim quát lên, Ngô tượng ngôn phá vỡ con dấu hỏa sơn Mở hộp ra Vừa nhìn Ông ta đã giật tót lên Không thống chế được sự kinh ngạc Sao, sao thế này Chỉ tới trong hộp trống trống không có gì cả Cái đầu kia đâu Mất rồi Đây Hộp trống trơn Lẽ là cái đầu đó biết bay đi Cả đám người lướt nhìn Phát hiện cái đầu của lầm bác thần Đáng lẽ phải ở trong hộp Vậy mà đã biến mất Các đám không khỏi phát ra tiếng tinh ngạc, băng hoang, tê dại các giác đầu, khi gặp quỷ giữa ban ngày ban mặt. Trong lòng của đam cụ kìm cũng vô cùng chấn động. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tầm lý, nhưng trong thế cảnh tượng này vẫn khiến cho ông ta hít một hơi thật sâu. Ngôn thượng ngôn đặt tâm phúc của ông ta, đương nhiên không thể dơ cho quỷ được. Nhưng tại sao cái đầu đang yên đăng lanh lại không thấy đầu chứ? Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng dưng, một cao thủ trong đoàn điều tra chỉ vào dưới đáy hộp rồi nói. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, trông thấy dưới đáy hộp có một lớp chất lỏng màu vàng nhạt dày tầm băng ngón tay, trạng thái chất lầy, tản phát ra mùi máu tanh đăng đắng, bởi vì nằm sâu trong chiếc hộp nên mọi người đều không chú ý đến. Khi tìm bị nhìn kỹ, con phát hiện trong chất lỏng màu vàng nhạt có một miếng xẻ rách thì đó dường như có viết cái gì đấy. Nét mặt của Đàm Cổ Kim trở nên âm u. Ngô Thượng Quân quan sát kỹ càng, chợt nhanh liền đưa ra kết luận. Ông ta nói: "Đây là bột hóa thi, sau khi xương cốt tan chảy, chất lỏng này hình như là trước đó trong đồng gửi có dấu một thứ bột hóa thi, dùng cách nào đó để làm gián đoạn thời gian, chờ cho đến đúng thời điểm thì sẽ giải phóng dược lực." dùng chảy nó thành chất lỏng. Mọi người nghe xong hai mắt trợn lên nhìn nhau. Đây chẳng phải là tiêu hủy chứng cứ sao? Ai làm? Cái có hiệp nghi lớn nhất, đương nhiên là quan phó độ. Nam Cổ Kim khó lắm mới ổn định lại tâm trạng của mình. Ông ta lạnh lùng nói, trên miếng vải viết cái gì? Vô thượng ngôn chìa tay nhận kẹp sắt từ người thị vệ bên cạnh. Ông ta lấy miếng vải ra, bỏ đi chất lỏng nhầy nhụa trên đó. Sau khi trải đó ra, biểu cảm của ông ta lập tức cứng đờ. Trong lúc nhất thời, ông ta không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Đạm cổ kiệm quách đọc lên. Lúc tưởng Quân vẫn hơi dò dự, ông ta nói, đại nhân, canh thai này... đọc. Nhưng mà đọc to lên. Nam đại nhân, con mẹ nó, sau này mua rau xiêu cấp phải tăng cấp đôi. Cái gì? Đại nhân trên miếng vải này viết như thế. Ồ, Nam Cổ Kim thản nhiên đáp một tiếng, đôi mắt hơi nheo kia dường như khép lại, ngồi trên ghế với biểu cảm nhìn đi vô cùng bình thản. Nhưng những ai quen biết ông ta thì mới hiểu được bây giờ trong lòng vị đại nhân này đang mưa gió bão bùng. Phòng khách yên tĩnh như trang trại lúc nửa đêm. Một vài người còn đang vật óc suy nghĩ xem thử mua trảo siêu cấp tăng gấp đôi giá, ý là gì? Nghe dường như bằng người gì, nhưng lại cảm thấy vô cùng sâu xa. Quán vị độ đâu rồi?" Nam Cổ Kim nói. Năm người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không biết tung tích của hắn. Trái lại là Lâm Chấn Nam, trầm có vẻ đang nghĩ đến điều gì đó, răng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Lâm tộc trưởng có gì muốn nói sao? Đăm cổ Kim liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu âm trầm, lẩm chân nằm nói: "Tiểu nhân có lời không biết nên nói hay đã không?" Nói: "Vâng đại nhân." Trước đó lúc quan phỉ độ mang đồng người đến lãnh thưởng, Tiểu nhân mơ hồ có cảm giác có gì đó sai sai, suốt quá trình hắn đều tỏ vẻ cực kỳ chột dạ, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói, dường như đang che giấu một điều gì đó. Nghe Đăm Chấn nằm nói như vậy, Đám người cũng phản ứng lại. Đúng vậy, biểu hiện của quan phỉ độ đúng quả thật kỳ quái. Cho dù là Đàm Cổ Kim bảo hắn nói hay đã muốn gì, thậm chí có thể đề cử hắn cho năm học viện nổi tiếng, nhưng hắn vẫn vô cùng lạnh nhạt, sáng phải như thể cầm được tiền là muốn chuồn luôn, chột dạ rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ đến tự ấy. Đàm Cổ Kim híp mắt, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Khi đó bởi vì cũng lấy được đầu của Đậm Bắc Thần, cho nên hắn quá vui mừng, không hề để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Ngược lại là cảm thấy quan phi độ, làm một đứa trẻ thành thật và trung hậu, bây giờ xem ra quá sợ ý rồi. Người đâu, đi điều tra xem. Nam Cẩu Kim trầm giọng ra lệnh. Các thủ của đoàn điều tra lập tức hành động ngay. Đại nhân phải buổi phát sóng trực tiếp công bố ở quảng trường thành điện thì tính thế nào?" Ngô Thượng ngôn lên tiếng hỏi. Dù sao trong vậy ông ta vẫn còn đầu của Lâm Vách Thần, phát sóng trực tiếp vẫn có thể tiến hành như bình thường. Tạm thời hoãn lại đã." Nam Cổ Kim sặn dò. "Vâng." Ngô Thượng ngôn đáp lời. Nam gầy trong phòng khách đang mang tâm trạng bồn chồn chờ đợi. Hiệu quả của đoàn điều tra đúng là rất cao. Không đến một nén nhang sau là đã điều tra ra kết quả sơ bộ. Bẩm đại nhân, mọi nơi trong thành đã không còn bóng dáng của quan phỉ độ nữa. Bẩm đại nhân, Tiên Thăng Thiên kiếm truyền tin rằng kim tệ trên thẻ đen đều đã bị quan phỉ độ chuyển đi. Bẩm đại nhân, có người nhìn thấy quan phỉ độ xuất hiện ở cổng thành. Hàng loạt tin tức nhanh chóng được thu thập, mọi việc đã sáng tỏ, biết rằng quan phỉ độ có vấn đề là vấn đề rất lớn. Đồ khốn này, trên phần bộ tổ tiền không phải bốc khói xanh mà là khói đen rồi. Ngay cả tiên của đại nhân hành chính cũng giâm lửa, đúng là đầu vì lợi ích mà không từ thủ đoạn. Truyền lệnh lập tức lục soát quan gia. Đam của Kim Thạnh liền nói, nhưng cô khí tức máu tăng trong giọng điệu của hắn để khiến mọi người phát run. Lăng Tiêu quan Lâm Bốn đại gia tộc nổi danh ở Vân Mộng Thành. Lâm và Lăng đại biểu cho quyền thế, Quan và Tiêu là hai họ đại biểu cho tài phú. Từng là cục diện muốn thế trấn vạc của đỉnh, ngày nay Vân Mộng Thành thay đổi, chiến thiên học phủ xuống dốc, Lâm gia sụp đổ. Cho dù là năm chấn nam chấp trược thì chiến thiên học phủ cũng không thể khôi phục lại phong thái như xưa. Các nhà khác thì vẫn rất tốt mà giờ đây chỉ sự bột cùng đói của Đàm Cổ Kim sẽ khiến cho quan gia trở thành lịch sử. Có người thúc động phán xét trình cho quan gia, nhưng khi nhìn thấy cường mạch đầy trải qua xương gió của Đàm Cổ Kim, liền trực tiếp từ bỏ ý nghĩ đó. Ánh mắt của Đàm Cổ Kim lại rơi vào một chiếc hộp sơn mài khác, kiểm tra. Âu ta hở hững nói, "Cứ thưởng hôn nhanh chóng dẫn theo mấy người chuyên nghiệp trong đoàn điều tra." a xem xét tỉ mỉ cái đầu của Lâm Bắc Thận, không dám sơ suất tí nào. Đại nhân không có kẻ hở, có lẽ là thật, không có bất kỳ dấu vết dịch dung nào. Trong đầu không có rực vật nào hủy hoá xương cốt. Nhân viên chuyên nghiệp lần lượt đưa ra phán đoán chắc chắn. Ngô Thượng Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Tuy phàn phi đỗ vừa lỡ mất tiền thưởng, nhưng mai vào có Lâm gia cố gắng ngăn cản sóng dữ. Cuối cùng vẫn chém giết đồ kiệt chủng là bắt thần kia. Bọn họ vẫn nắm chắc được thế cục. Chỉ là nam đại nhân bị, một học viên treo đùa như thế. Chỉ sợ lửa giận khó tán. Trong lúc nhất thời, làm nhân vật số 2 của đoàn điều tra, ngủ thượng ngôn cũng không dám đến tiếng. Phong khóc lại chìm vào trong sự im lặng chết chóc. Bỗng dừng. <cười> nam của Kim đột nhiên nở nụ cười. Nam người cô ngô thượng hồn bị dọa đến mức nhảy cẫng lên, cho trạng thái nhân quan hành chính tức giận đến mức phát rồ. Không ngờ Nam Cổ Kim lại dùng ánh mắt âm trầm lúc trước liếc nhìn. Sau khi cười to, thì thấy hắn vẫng rừng trở thệ hỏa hoãn, giơ tay vẫy vẫy phê phít lâm nghĩ. "Đưa Trạng Oan, ngươi lập được công lao to lớn, đúng là không tội, nói đi, ngươi có nguyện vọng gì, bổn quan đều có thể đáp ứng với ngươi." Lâm Nghị sợ run như cây sấy, hắn vội vàng nói: "Lâm gia có được cái khổng này đều do đại nhân ban cho, ta làm việc vì đại nhân, chính là trách nhiệm của ta, làm sao yêu cầu ban thưởng gì?" Lâm chân nằm nghe thế câu này, không khỏi cảm thấy được an ủi, đứa con này đầu óc thông suốt rồi, có thể nói ra đáp án thỏa đáng như vậy, hắn vô cùng kích động. Nam Cổ Kim cười mà nói: "Bộ quan nói là làm." Sao có thể nhút lời được chứ? Ha ha ha. <cười> ngươi đã đưa bé ngoan ta về người có duyên đấy, ngươi đâu mang phần thưởng lên đây. Ông ta vẫy tay, một thị vệ thân tín ở bên cạnh lấy ra một tấm thẻ huyền tinh màu đen. Lâm Nghị nhìn thấy cảnh tượng này liền lắc đầu như trống bỏi, gương mặt nịnh nọt nói: "Nãi nhân, giải thương lành người khác có thể cầm, nhưng ta thì không thể. Ngài có ơn với Lâm gia ta, ta làm việc cho ngài." xông trí làm việc cho cha mình vậy, sao có thể nhận thưởng chứ?" Năm người có mặt tại đây nghe vậy, lập tức âm thầm mắng một câu, đúng là thứ đồ không biết xấu hổ. Bởi trí tồi đâu mà mấy lời nghiêm xì trừ thế cũng nói ra được. Lâm Chân Nam nghe vậy thì lại càng vui mừng hơn. Ông ta cảm thấy đứa con trai này hôm nay bỗng dưng thông suốt, không lại biết nói chuyện, như kiều biến thành một con người hoàn toàn khác có thể giành được sự ưu ái của đàm đại nhân tuyệt đối giá trị hơn 100.000 tiền vàng. Làm người mà, quan trọng nhất là tầm nhìn xa, không thể tính mỗi cái lợi trước mắt. Nếu là thời điểm bình thường, dựa vào địa vị hèn mọt như con kiến ven đường của lâm gia bọn họ. Cho dù lấy được 100.000 tiền vàng đi làm quen với đàm đại nhân, có khi ngay cả cửa cũng không thể bước vào. Ha ha ha ha, đứa trẻ ngoan, Bổn quan rất thưởng thức ngươi đấy." Nam Cổ Kim cầm tấm thảo huyền tinh màu đen trong tay, vẻ mặt hòa nhã nói: "Phần thưởng này bổn quan nhất định phải đích thân trao cho ngươi. Đây là thứ ngươi đáng có được. Ngươi giúp bổn quan một việc lớn như vậy, sau này ngươi sẽ biết, ngươi mà hôm nay ngươi giết quan trọng cỡ nào." Lâm Nghị liên tục từ chối, cuối cùng mới nhận tấm thẻ đen. Đam Cổ Kim càng nhìn Lâm Nghị càng thấy hài độc. Hau ca cảm thấy đứa trẻ này là trời cao phái xuống giúp đỡ mình, thay đổi thế cục vào thời khắc mấu chốt nhất. Ngài nói, biểu hiện trước đó của ngươi ở thiên kiêu tranh bá rất xuất sắc, vượt qua cả quan vị độ, là thiên kiêu chân chính của Vân Bổng Thành. Lần này bổn quan sẽ lấy được thư thông báo của học viện trung cấp hoàng gia cho ngươi. Vừa nãy ngươi nói ngươi làm việc cho bổn quan giống như làm việc cho cha mình, ha ha ha, nói hay lắm. Bồn quan cũng không thể để người nói xuống được Sau này ngươi chính là nghĩa tử của bồn quan Tương lai của ngươi Ta sẽ sắp xếp Ông ta miệng cười nói Lầm chân nằm nhanh chóng được sụng ma sợ Ông ta đông ngờ tới Vậy mà còn có chuyện tốt như thế Rồi trúng lầm giả hắn Ông ta lập tức Ấn đầu lầm nghị Ý bảo quy xuống hành lễ với đàm cổ kim Cũng may mà đàm cổ kim xua tay Ông ta nói, không cần đâu, hôm nay cứ nói chính sự trước. Chờ sau khi việc mà Lâm Bắc Thần kết thúc, bản quan nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng, địa điểm thi chọn ở Lâm Phủ, đến lúc đó chính thức nhận Lâm Nghị làm nghĩa tự. Đã tàn đại nhân, Lâm chân nàm vui mừng nói, đứa nhỏ này thật sự nhặt được phúc phận lớn. Lúc này những người xung quanh cũng rồn rập chúc mừng, Trải qua vụ việc này, danh vị Lẩm Gia đã hoàn toàn treo lên cành cao. Trong đại tứ đại gia tộc ở Vân Mộng Thành, không, theo sự diệt vong của quan gia, chắc là trong ba đại gia tộc, nhất định sẽ có nhất mạch của Lẩm chân nam. Về phân chiến thiên hậu phụ ngày xưa thì đã bị thay thế rồi. Được rồi Lâm Nghị, trực tông người chiến đấu với Lẩm Bắc Thần cũng bị thương, bây giờ quay về băng bó đi, đợi quần áo xốc lại tinh thần, 1 giờ sau đến quảng trường thần điện, chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử. Nam Cổ Kim hiện lãnh nói: "Vâng thưa trạng nhân. Cha con Lâm Chấn làm cáo tử trong phòng khách, chỉ còn lại người của đoàn điều tra." Nam Cổ Kim thu lại ý cười trên mặt, trong đôi mắt híp lại bừng bừng sát khí. Ông ta lạnh lùng nói: "Thượng ngôn à, bổn quan bỗng dừng đổi ý." Người lập tức cử gửi mang tất cả nghi phạm chuẩn bị phong thích đến quảng trường thần điện đi. Bột con muốn dùng đầu và máu tươi của bọn chúng đến dân hiến cho chủ quân mệ hạ vĩ đại. Cô tưởng ngôn giật mình. Đại nhân, tất cả phạm nhân sao, bao gồm cả giáo viên, học viên của học viện sở cấp số 3, lẫn mấy thương nhân kia ư? Đam Cổ Kim Lạnh Lùng nói. Đúng vậy, tất cả phạm nhân. Vận Mộng Thành là một tòa thanh bẩn thiểu. Làm trái ích của ta cần phải dùng máu tươi để tẩy rửa. Đồng thời giao huấn mấy kẻ dám đối nghịch với bổn quan. Để bọn chúng biết thời thế đã thay đổi rồi. Hiện nay phận mệnh đang nằm trong tay của ai? Trong lòng của ngô thượng côn Phát Dùn, ông ta biết lần này đại nhân thật sự muốn đại khai sát giới. Lần trước khi đại nhân để lộ loại sát khí này, là hải an dẫn cả bộ thôn tầm 673 người, dùng tội danh cấu kết hải tặc, cả đám bị giết sạch, ngay cả con gà con chó cũng không còn gì. Mà lần này nên lực quân bành mộng thành. Tuần lệnh. Ông Ngô tướng ngôn lập tức truyền lệnh phái người đi xử lý. Tam cổ kim hài lòng gật đầu, ông ta lại nói, truyền lệnh cho toàn bộ dân chúng, nội trong phòng đựa tiếng, phải đến quảng trường thân điện tiến hành lễ quan. Nếu việc không đến thì đó chính đạt đồng tình với Lâm Bắc Thần, cấu kết với ta ma gây tội. Vâng đại nhân. Một các thủ võ sư nhanh chóng hạ lệnh. Thượng ngôn, đi chuẩn bị xe ngựa, mang theo đầu của Lâm Bắc Thần, lập tức đến quảng trường thần điện cung bổn quan. Tất cả tiến hành theo kế hoạch ban đầu. 1 giờ sau, tuyên bố diệt ma, sự trảm phạm nhân tế thần rất nhanh xe cửa trà khỏi phòng hành chính, hai mươi cao thủ của đoàn điều tra theo sau xuất phát đến quảng trường thần điện. Đúng lúc đó, Ngô Nhã Nhạc Hồng Hưng, Mễ Tử Yên, Sở Ngân, Phan Quỳnh Mẫn, Lục Khải Hải, Tiêu Bính Cam, Vương Hành Dư, Lâm Tuyết Ngân, Doãn Dịch, Tiết Nhã, tổng cộng có 136 người, vốn được phóng thích thì trở lại khoác xiển xích và bị áp giải đến quảng trường thần điện. Muốn được bọn ta đi đâu Không phải đơn thuần phong thích bọn ta sao? Không, ta không đi. A, đừng đánh, cha đứa nhỏ, ông ơi cháu sợ, cháu đau quá. Sức giòi giã như đang xua đuổi sói của thị vệ đoàn điều tra. Toàn thân đám người chẳng chít vết thương, bị cưỡng ép mang đến quảng trường thành điện, nghênh đón vận bệnh thảm thiết mịt mờ. Lâm Kỷ lại tiếp tục nghênh ngang đi ra khỏi sơn trang Thiền kiếm. Tại sao Lệnh dùng tứ tiếp tục ư? Bởi vì hắn chính là Lâm Bắc Thần, dùng mấy ánh mắt thuật dịch dung cải trang chứ còn sao nữa. 100.000 tiền vàng trên tấm thẻ viễn tinh màu đen đã được chuyển thẳng vào ví quỹ chat của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng. Cứ thế thì 100.000 tiền vàng còn lại rốt cuộc cũng gom đủ chi phí để mời kiếm chi chủ quân đại thần giúp đỡ. Hắn quẹo trái quẹo phải trên phố Tất cả dừng ở một con hẻm hẹp hẻo bánh, lại thay đổi dung mạo, hóa thành một hán tự trùng điệp. Đã liên tục lừa tiền thành công 2 lần, nếu cứ tiếp tục cách này thì e là sẽ xảy ra vấn đề. Cái gọi là bất quá tham, còn như đam cổ kim ngu ngốc đi chẳng nữa, nhưng đến ba lần thứ ba có người ban đầu của mình qua đó nhận thưởng, đoán chừng cũng sẽ bị nhận ra. Có khả năng tiền thưởng không lấy được, mà còn tự chui đầu vào rọ ấy chứ. Lâm Bắc Thần đi giao trên phố trong dòng suy nghĩ. Thực tế thì có thể liên tiếp lừa được tám cổ kim hai lần, không phải bởi vì vị đại nhân đó ngu ngốc, mà nguyên nhân chính là có công năng book quá lạ gây, hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của mọi người trên thế giới này. Nhưng công năng nghịch thiên sử dụng lặp đi lặp lại luôn mang đến hiệp nghi. Không phải Lâm Bắc Thần đã sớm có kế hoạch B anh tiến một cửa hàng quần áo có tên là Phi Châm Phượng, lên được lịch hẹn trước, tiêu 10 đồng tiền vàng, Lâm Bắc Thần lấy được một bộ quần áo đặc biệt như ý mình, sau đó trực tiếp thay ở cửa hàng. Nếu như có cao thủ của đoàn điều tra ở đó, nhất định sẽ rất kinh ngạc phát hiện ra. Quần áo mà Lâm Bắc Thần đặt giống hệt như đồ của nhân vật số 2, Ngô Thượng Ngôn của đoàn, không hề khác một chút nào. Hắn mặc quần áo mới, ngâm nga các khúc nhỏ đi về phía đại trạch quan gia, một trong bốn đại gia tộc ở Vân Mộng Thành. Vừa nghĩ đến em thì anh lại hận tình ngắn ngủi tựa như giấc mộng, ngốc nghếch chỉ có thể bùa tàn thuốc thôi. Trên đường cái, Lâm Mặc Thần bị mãn ngâm nga các khúc thần thoại trên mạng ở kiếp trước. Hy vọng tài phú của quan gia thực sự xứng với cái danh bốn đại gia tộc giết cần vợ fetch bên quán xá đủ 100 ngàn tiền vàng, sau đó có thể làm rau thỏa thích rồi. Nghĩ đến đây, vì để đảm bảo không có chút sợ hở nào, Lâm Bắc Thần quyết định liên lạc với nữ thần thực tập Kiếm Tuyết Vô Danh, không hề đăng tin cậy kia. Hắn triệu hồi điện thoại di động, mở màn hình lên, tắt chức năng im lặng, mà trước đó đã cài để tránh tình trạng lừa tiền của hắn. Tinh tinh tinh. Ngay lập tức Hàng trăm tin nhắn quỷ chat, dung dịch chó dại trật khớp nhảy ra. Tiểu Đệ, sao thế? Phí đã tay chuẩn bị xong chưa? Tiểu Đệ, có đó không. Tiểu Đệ, nhanh đi, ta không được rồi. Đừng có mà giả chết, xuất hiện mau thôi. Tin nhắn đã thu hồi, tin nhắn đã thu hồi. Tiểu Đệ, tỷ tỷ không nên mắng đệ, coi như tỷ tỷ cậu xin đệ đấy, mau xuất hiện đi, Thiên Đinh Đinh Địa Linh Linh. Tốt xấu gì cũng đặt cọc trước rồi. Bà không tỷ tỷ thật sự bị bắt Đi bán thần đấy Cái ảnh đại diện đuổi dài Của kiếm tuyết vô danh Nặng niên cuồng nhấp nháy Sáng bưng Trông có vẻ vô cùng gợp đáp Còn thứ một phần ba Liên lạc với đại thần chủ quân bên ngươi Hỏi tiến độ tới đâu rồi Lâm bác thần vừa đi Vừa trả lời tin nhắn Người đúng là tiểu đệ đáng ghét mà Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi Thứ một phần ba à đã chuẩn bị xong 200 ngàn tiền vàng sao? Người đúng là trâu bò, tiểu đệ, nhanh, nhanh đưa cho ta. Có tiền thì tỷ tỷ mới có thể làm việc chứ. Kiếm Thiết Vũ Thành hưng phấn gửi tin nhắn. Cách một cái màn hình, nhưng ánh mắt của Lâm Bắc Thần có thể xuyên qua núi sông vạn đạo, xuyên qua vách ngăn giới vực, rõ ràng nhìn thấy nữ thần cuốn con ở trong thân giới đang thè lưỡi chảy nước miếng. Vẫn đợi ta Nhận đồng gây thu tiền xong không làm việc thì sao?" Lâm Bắc Thần rất cảnh giác nói. "Lần này chỉ giấu thông minh của anh đẹp trai đây đã online rồi. Đồ thứ thần cún con nhà ngươi, còn muốn lừa tiền ta ư? Nằm mơ đi, mơ đi nhá." Lâm Bắc Thần cười lạnh trong lòng. "Tỷ tỷ là thần như thế sao? Người là thế đó. Ê vô, đau lòng quá đi. Người đã nhìn thấy hết tấm thân trong sạch của tỷ tỷ ta." Với bạn đánh giá ta như thế. Ôi trời, sự tín nhiệm giữa thân và người đâu, chỉ bằng thạt chết đi cho rồi. Ố, lại nhắc tới chuyện này à. Lã bác thân chỉ cảm thấy một cỗ khổ nóng dâng lên. Hắn có chút chột dạ khó hiểu. Thế này đi, cắt chuyến trong gây trước 50.000 trước nhé, coi như tiền đặt cọc. 50.000 ít quá, căn bản không đủ phí kết nối quan hệ, ít nhất cũng phải 100. Ừ, cũng được Lâm bác thần đồng ý Kiếm tuyết vô danh nhanh chóng chuyển tới Một mã quỳ à thành toán Lâm bác thần dò dữ chốc chát Cuối cùng vẫn chọn quét mã Tèng Bạn đã thành toán thành công 100.000 Ấy, sao lại thành tiết này Lâm bác thần Nhìn kiếm tuyết vô danh với cặp mặt khác xưa Ha ha ha Cuối cùng cũng có tiền Tiểu đề trượng nghệ lắm nhỉ Cứ yên tâm Tỷ tỷ ta đây tuyệt đối sẽ sắp xếp ổn thỏa tất cả, nhiều nhất là 1 giờ, chỉ cần ngươi có thể thanh toán hết, đến lúc đó ngươi muốn ta phối hợp tư thế gì à đều không thành vấn đề. Một đoạn tin nhắn dài được gửi qua, Lâm Bắc Thần còn chưa đọc hết, bỗng dưng màn hình lóe lên, tin nhắn đã được thu hồi. Đã nhận được tiền, kế hoạch đang tiến hành. Sau khi kiếm thuyết vô danh chỉnh sửa lại, liền gửi một tin nhắn mới. Sau đó lấy tốc độ ánh sáng offline Lâm Bắc Thần trong đầu lập ba dấu hỏi chấm to đùng, không biết chuyện gì đã xảy ra đây. Quan phụ, được coi là phụ trợ của quan thị nhất tộc trong bốn đại gia tộc ở Vân Mộng Thành. Toa phụ trợ này tuy không động đậy bằng chiến thiên hập phụ, nhưng diện tích chỉ có hơn chứ không kém. Cờ chính cao 6m, rộng 10m, trông như cổng thành vậy câu bằng đá ở cơ phụ, quan phổ đều dùng ngọc bích trắng điêu khắc còn hơn cả vàng son. Mà gỗ mộc phấn thì là của sơn lôi quang mộc tại Bắc Hoang, cũng là thức đất tấc vàng vô cùng trân quý. Cái cổng chính này thường được gọi là cửa số 1 Vân Mộng Thành. Các cánh cổng được chế làm hai tầng trước và sau, tầng đầu treo tấm biển bốn chữ: Mạch Niên Vọng Hải. Tầng sau đổi lại là bốn chữ phỉ trấn gia phong. Tất cả đều được mời đại gia tử pháp của thị hội trong thành, điều khắc tuong thời gian và tình lực, đều hoàn toàn hoàn thành tinh phẩm kỹ thuật này. Vừa nhìn đã tràn gặp hơi thở ung dung hòa quý. Bình thường người đi tuần nhìn cánh cổng này đều lộ vẻ hờ hững, nhưng hôm nay trong việc tự quan thị lại là trốn gà bay chó sủa. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Hai mươi hộ vệ đội danh canh giữ ở cửa lớn Minh Thư cường tráng không ai bị đổ. Giờ đây đã chết hơn một nửa, chỉ còn lại một nửa, mặt mũi bâng dạ, càng gợi đầy máu ôm đầu ngồi xổm hai bên cánh cổng, giống như một con gà con đang trải qua phòng bà bảo táp. Có tiếng kêu bé nhỏ truyền ra từ trong phủ trạch, không khí tràn ngập mùi máu tanh tươi. Lâm Mặc Thần vừa đi trước cửa quan phủ, liền nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn cười lạnh một tiếng, vì chấn gia phong mà. Tấm biển này đúng là một trò hề. Quan gia cơ người bồi dưỡng trăm bột tô xúc dinh tám tận lương tâm như quan phi độ, còn không biết sống hổ nói chuyện gia phong sao? Vì để trèo cao mà chạy theo người như đám cẩu kinh, trắng trợn làm hại đồng đội của mình, còn lấy đó làm niềm vui. Đây chính là gia phong của quan gia các ngươi sao? Xây dựng quan sang ngôi không được Bố cha thì là top 1. Nếu như trưởng bối của các ngươi có chút tính người thì có khi sẽ khuyên bảo quan vì độ, nhưng các ngươi không có. Rồi vào kết cục nhà tan cửa nát, đúng là đáng đời. Tham kết hại nhân. Trong thấy Lâm Mặc Thần qua đây, các thuộc bao vây quan phủ của đoàn điều tra vội vàng đồng loạt cúi đầu hành lễ, cương mặt lộ vẻ kính cẩn. Lâm Mặc Thần mặt không cảm xúc bước vào trong cửa lớn. Người dẫn đầu là một cao thủ cấp võ sư, hắn không dám chậm trễ Lâm Bắc Thần, cho nên nhắm mắt theo sau. Một lát sau, chính viện của quan phủ trong phòng khách. Năm người đang tụ tập tại đây rõ ràng không có ai nghi ngờ thân phận của Lâm Bắc Thần, bởi vì giống nhau y như đúc. Bẩm đại nhân, trên cơ bản đã điều tra xong tài sản của quan già, tổng cộng có 26 mẫu ruộng trị giá khoảng 12.000 tiền vàng. 31 cửa hàng trong thành trị giá 22.000 tiền vàng. Các loại ma tinh khoáng thạch, giả thú, tài nguyên tu truyện trị giá 30.000 tiền vàng. Phản trời cổ vật trị giá khoảng 20.000 tiền vàng. Ngoài ra còn có thẻ tiền vàng, tiền vàng, tiền đồng tổng cộng lên đến 40.000 tiền vàng. Người phụ trách kiểm tra quản gia chính là nhân vật số 5 mặc tiêu tường của đoàn điều tra đã là một thanh niên tầm khoảng 30 tuổi, ăn mặc như thư sinh, tỏ ra cực kỳ kính sợ cô thượng ngôn, không dám có chút nghi ngờ gì, nên báo cáo toàn bộ những gì điều tra được. Lâm Bắc Thần hơi cau mày lại, quan gia quả thật rất giàu, cơ mà vấn đề là hắn chỉ có thể thu tiền mặt. Đồ vật như khoáng thạch, ma tích, đất cát gì đó không thể đổi sang. Đối với bản thân bản đói không có giá trị gì có chút phiền phức rồi đây. Lâm Bắc Thành rơi vào trầm tư. Chỉ là đúng lúc này, đại nhân đại nhân xin tha mạng, tha cho quan gia ta đi. Sát chủ quan nguyên thu của quan gia cũng không biết lấy sức ở đâu, mặt đầy hổ vệ ra, một phát rầm quỳ xuống đạp hộ cậu gì. To gan, còn dám động vào đại nhân, người độc cắt lưỡi ông ta đi. Mạc Thượng Tương thét lên. Lâm Bắc Thành khoát tay, quan đã hành nói với quan thủ huyện, <cười> ngươi là gia chủ quán gia nhỉ, cũng một bó tuổi rồi, tôi Di ba thế này nhá, bổn quan cho ngươi một cơ hội, trong vòng 5 phút gom đủ 100 ngàn tiền vàng thì bổn quan sẽ tha cho quán gia các ngươi. Đại nhân, ngài nói thật sao? Quan huyện thuộc vui mừng hỏi. Ông ta giống như cười chết đuối nhìn thêm một cọng rơm cứu mạng. Đương nhiên Bốn quan là ai chứ, sao có thể lường gây được. Ừm, vì để biểu thị thành ý, bốn quan có thể lấy đầu của đại nhân Mạc Tiêu Tương ra đảm bảo. Nếu dịch lưỡi ngươi thì Mạc đại nhân sẽ chết không dễ đâu." Lâm Bắc Thần nói. Quan Nguyên Thông nghiến răng nghiến đợi, "Con có thể sao được, ông ta phải chọn tin tưởng thôi." Thế là vị gia chủ này vẻ mặt buồn bã, dẫn cao thủ cô đoàn điều tra đi ra sau viện đào một cái hầm vô cùng bí mật, trong đó còn cách tận 50.000 tiền vàng sáng lấp lánh, mới tinh như được rửa. Năm người mặc tiểu tường tức đến nghiến răng, vốn tưởng trà xét kỹ càng rồi, anh ngờ vẫn còn thiếu sót. Lâm Bắc Thần lại vô cùng vui mừng, thực nó soát được 40.000 tiền vàng, rơi lại thêm 50.000 nữa, tính cả kim khố nhỏ mà hắn tích lũy được hơn 10.000 kia cuối cùng cũng gom đủ ví ra tay của Kiếm chi chủ quân đại nhân, sống rồi. Hắn thu hết tiền vàng lại, sau đó không chờ được xoay người rời đi. Đại nhân đại nhân, với người của quan gia xử lý thế nào? Mặc Thương Thương ở đằng sau vẻ mặt không hiểu rõ hỏi theo. Lâm Bắc Thần không thèm quay đầu, phế vật, thế này mà cũng phải hỏi ta, đương nhiên là tiếp tục điều tra vừa lại đại nhân dùng đầu ai để đảm bảo đấy. Sao cảm thấy hôm nay đại nhân có chút không đúng nhỉ? Ha ha ha, có giỏi thì đừng chạy. Bốn tiểu thư đã nói rồi, nếu nghịch đổi vai thì ta sẽ cho các người biết thế nào là tàn nhẫn. Ở một nơi xa xôi khác, Kiếm Tiết Vũ rành trống eo vào tay, ngửa đầu cười to. Bây giờ nàng ta đã thay ra đổi vận, áp sắp cổ bị cũ nát trên người. Bộ thành chiến giáp thần khí chủ tước trí cấp 1 mới nhất trong dãy đồ nữ của Thiên Công Thần Điện. Loại chiến giáp nữ này dùng hỏa trì tinh kim tạo thành. Theo thứ tự, lẫm mũ của chủ tước, giáp tay, bảo vệ tay và vai là từ hỏa dục, hoa diễm trước sau bảo vệ ngực, hỏa hồn tồn dáng lưng, đuôi chủ tước làm váy cùng với dây chiến đấu bằng máu chủ tước, kỹ thuật cấp đại sư màu đỏ ướt át. Đoạn chiến giáp này cực kỳ thịnh hành ở nơi đây. Nó vừa có thể phát hỏa ra phòng eo gợi cảm mê người của nữ thần. Cũng có thể kích phát đủ hồn tru tước của chiến giáp, giúp cho thần lực tăng gấp mười lần. Phía đối diện, một đám người ăn mặc giáp phổ thông đang hoảng hốt trải trốn. Các con của Vũ Thần Hệ à, kiếp lấy sự phán xét chính nghĩa của ta đi, ha ha. Kiếp tuyết vô danh. Dùng một nghìn điểm giá trị tín ngưỡng, mùa thần khí chủ tức kiếm cấp 1. Nằm vận chuyển thần lực, không chút giò dữ, kịch phạt nụ hôn chủ tức đặc biệt của chủ tức trí. Một kiếm chém ra, phập. Áo ảnh của chủ tức thiều đốt, hỏa diễm, báo thù xe rách không rụng. À, đồ quỷ ngao đó lấy đâu ra những thần khí này? Nhanh chạy đi. Người vốn đuổi giết dở đầy, chệt vật vô cùng, thẹt lên chạy trốn. Cuối cùng, các quyển giả của Vũ Thần Hệ chỉ còn lại mấy cỗ thi thể cháy đen như than, băng hoang chạy trốn. Kiếm Tuyết vô sanh không tiếp tục đuổi theo. A ha, không ngờ tối bổn tiểu thư lại có một ngày có thể lôi biến trở minh, dùng được thần khí cấp 1. Ha ha, lần này mình thật sự phát tài rồi. Nàng thở hổn hển nói. Tiểu Hào khi thôi động thần khí cấp 1 quả không dễ dàng gì để xem sau này đám đần của Vũ Thần hệ kia còn dám làm khó bọn tiểu thư hay không. Kiếm Tuyết Vô Danh vẻ mặt hưng phấn, suy nghĩ vừa động thì thân ảnh màu đỏ lóe sáng. Rạp đế vào thần kiếm, mắt thành hai đạo hồng mang, lần lượt vây quanh cổ tay trái và phải. Ngưng tụ thành hai cái vòng tay màu đỏ tươi, tạo hình giống con trù trúc. Nó mang theo hơi thở nhạt nhòa, khiến cho da thịt của Kiếm Tuyết Vô Danh trắng nõn như tuyết. Lam đổi bật lên ánh sáng tản phát ra, sáng đến mức có chút lóe mắt. Đậu má, trễ giờ rồi. Trước đó đặt tiền cọc ở hiệp hội trợ giúp bưu thần hệ, chắc là người bọn họ cử tới sửa chữa thần điện sắp đến. Mình phải tranh thủ quay về với được. Đang vận chuyển thần lực, sau lưng bung ra một đôi cánh kiếm bay giữa trời không. Tiếng gió vụ vụ. Sau một lát, trang viên và thần điện rách nát của nam Đã hiện ra trước mắt Bên ngoài trang viên có mười mấy thợ thủ công Của bưu thần hệ Đang chờ đợi Nằm nằm năm nữ Mang theo hơi thở uy nghiêm đa thu Của thần quyến bưu thần hệ Ây ấy xin lỗi trễ mười năm phút rồi Kiêm tuyết vô danh Đáp xuống đất mỉm cười xin lỗi Không sao Dựa theo thỏa thuận thù đao Mà ngài đã ký Chỉ cần trả thêm một tiếng ngưỡng phí Chờ đợi là được một đôi thần quuyến mặt vuông, trong đó lấy ra hiệp nghị rồi nói: "Mời xác nhận chữ ký." Quả thực không thể giao tiếp nổi với đầu đầu đất của bầu thần hệ. Nàng ký tên xong, sau đó nói: "Bắt đầu xây dựng căn cứ theo bản thiết kế thần điện sơ cấp đã chọn trước đi, tâm bao lâu mới có thể hoàn thành." Một nén nhang. Nữ thần quuyến mặt vuông tai to đưa trả đà bản rất chính xác. Bác muốn tu sửa trang viên, tiến đường trận pháp khởi động à? Việc này cần trả thêm 100 tín ngưỡng nữa. Vậy dịch vụ sửa chữa, sao bán thì sao? Quý khách có thể chọn 3 gói dịch vụ với thời hạn 100 năm, 300 năm và 600 năm. Giá cả lần lượt là 20, 30 và 50 tín ngưỡng. Ồ, sau khi bán còn bổ thủ cái khác. Suy nghĩ của Bưu Thần hệ, các ngươi xảy ra vấn đề hả? càng ngày càng giỏi đấy. So với đám thần quỷ có lông của chiến đấu thần hệ càng giống khỉ hơn. Rất nhanh thời gian một nén nhang đã trôi qua. Trong khi kiếm tu vô danh đang lại nhảy không ngừng, thì bỗng dựng trước mặt thần điện sợ các mẫu trắng được dựng lên. Trang viễn chỉnh thể ngần nắp, cùng với trận pháp tiếp nhận tín ngưỡng cơ bản vận hành hoàn hảo. Ngay lập tức, nàng bỗng dựng dây dại Nhưng thần điện tử đống hoang tàn sống lại, trong lòng nữ thần Trào Dương dấy cảm khái. Có gió chậm rãi thổi qua, một giọt nước mắt trong suốt trượt từ khóe mắt nàng rớt xuống. "Quý khách, nơi phải thanh toán phần tiền cuối cùng rồi." Thư thủ có mặt vuông không thất thợi thúc giục. Trạng thái cảm xúc của Kiếm Tuyết Vũ rành bị cắt đứt ngang, nhưng nàng lại không hề tức giận. Kương mặt nở nụ cười xuất phát từ đáy lòng như trăm hoa đua nợ. Vô số huyền nữ, thân nữ, tiền nữ của thần điện có dung mạo xinh đẹp, mà thân quyến giả của bầu thần hệ nổi danh đầu đất. Nhưng lúc này, nhìn thấy nụ cười của kiếm tuyết vô danh, mấy người thợ thủ công này đều không khỏi người ngốc, chỉ cảm thấy vị thần xa rút trước mắt này, đánh cục họ ngay lập tức so với bất kỳ nữ thần nổi danh về nhan sắc từng gặp trong đời họ. Chờ đã á, Kiêm tuyệt vô sảnh nói, nằm ở hệ thống siêu dẫn mini của kỳ đất đời thứ 8, vừa dùng, sau đó gửi đi một tin nhắn. Gòm đủ tiền chưa? Gòm đủ rồi. Được, trước tiền chuyển cho ta 10.000 đi, ta trả tiền giữa hạn. Còn lại thì đợi phiền phức bên người kết thúc lại chuyển cho ta. Hử? Hm? Đang gây đổi tính rồi à? Trước đây không phải muốn hết sao? Hà hà hà, tỷ tỷ ta đây bỗng dừng cảm thấy tín nhiệm Mới là cơ sở để ngươi và ta thành hợp tác, cho nên tỏ lòng thành của chị ta đấy mà. Thôi, không phải ngươi muốn lừa một vố lớn sau này chứ? Ta nói cho ngươi biết nhé, lần này ngay cả quần lót gốc cũng bán mấy gom trụ nhiều tiền như thế. Không tin ta sao? Vậy chuyển hết cho ta đi. Đừng đừng, tin tin tin, ngươi là tỷ ruột của ta mà. Beng. Trận pháp siêu dẫn mì đi của kỳ lần đợi thứ 8 truyền tống tới một luồng năng lượng, nó nhanh chóng tiến vào tài khoản thần linh cá nhân của Kiếm Tuyết Vô Danh. Không nhiều không ít, vừa đúng 10.000 giá trị tín ngưỡng. Ánh mắt của Kiếm Tuyết Vô Danh lóe lên hào quang mùi tiền thối. Ha ha ha, bạn ấy phát tài thật rồi. Đang với vẻ thanh toán tất cả, còn thuận tiện mua dịch vụ bán sau hạn 300 năm. Sau khi tiện mấy thợ thủ công của bầu thần hệ đi, nàng với hoan hô một tiếng, vui vẻ chạy vào trong thần điện hoàn toàn mới. Chậc nhanh các trận pháp của thần điện chậm rãi khởi động. Một cấu thực lượng phóng xạ không rõ đã phải hướng thần điện, trang viên và phạm vi mấy chục dặm xung quanh. Nàng cởi quần áo nhảy vào bồn tắm để ngâm mình, sau đó thuận tiện gửi đi một tin nhắn. Mọi chuyện đã xong giem chỉ chủ quân đại thần đã ở bên ta. Để để a, nàng hỏi người muốn loại dịch vụ gì? Cùng lúc đó tại Vân Mộng Thành, quảng trường thần điện trụ quân. Toàn thành hơn 2 vạn người trên cơ bản đã tập hợp đến đây. Trong không khí tràn ngập khí tức khủng bố và phẫn nộ. Tổng cộng có chín hỏa trụ giữa quảng trường. Giờ đây trên mỗi hỏa trụ đều có một người bị trói bằng xích sắt. Dưới cái trụ, củi đã chất đầy đống, lửa đã được châm lên. Các thủ của đoàn điều tra cầm đuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm túc đứng bên cạnh. Chí cần bọn họ ném đuốc vào đống củi kia, thì ngọn lửa sẽ nhanh chóng bốc lên, từng chút một nuốt chừng bóng người trên cây trụ độc, khiến đám người đó cầu xin sống không bằng chết, rửa sạch tội nghiệp trên người họ, được quân chủ bề hạ tha thứ. Đam Cổ Kim đứng trên bục trào dải của thiên kiều trảnh bá, vẫn chưa tháo giỡ. Khuôn mặt hắn nở nụ cười tự tin, nắm chắc mọi thứ trong tay. Sư phụ Đại Trưởng Quỷ Trịnh Quan Sư của Tiền Trang Thiền Kiếm cậu kia ở bên ngoài. Cốc, cốc, cốc. Sa Phỉ Ưng gõ cửa nói. Trong phòng truyền đến giọng nói của tân chủ thế, "Chuyện gì?" Sa Phỉ Ưng trả lời, "Trịnh Trưởng Quỷ nó muốn đón còn cái bài khẩn văn của bằng hữu hắn về nhà dưỡng thương." "Bảo Trịnh Quan Sư" trực tiếp dẫn người đi. Giờ này ta không tiện phần thần, vậy nên không gặp hắn được." Tân chủ tế nói. "Ồ." Gia Phỉ Ưng ồ một tiếng, nhưng lại không rời khỏi ngay, nàng vẫn đứng ngẩn bên ngoài. "Sao thế? Còn có chuyện gì à?" Âm thanh của Tân chủ tế truyền ra từ trong phòng. Gia Phỉ Ưng chút cuộc cũng không nhịn nổi, nàng tức giận nói, "Sư phụ, người thật sự không quản chút gì sao?" mà kẻ họ Đam kia tùy tiện giết người tại quảng trường à. Còn thấy cái tên gậy trúc gậy kia, tuyệt đối không phải thứ đồ gì tốt, nhất định ông ta cố ý lập âm mưu để hãm hại Lâm Bắc Thần. Chỉ sợ ngay cả cái chết của Vương Chân Nho cũng có liên quan đến Đam Cổ Kim. Trong phòng im lặng chốc lát. Không phải còn nói muốn đi tìm Lâm Bắc Thần hỏi cho rõ ràng à. Tân chủ tế hỏi lại. Nhưng mà con tìm khắp vẫn vọng thành cũng không tìm thấy Thành Ca Ca, không biết hắn trốn đi đâu mất rồi. Nói đến đây, Gia Vị Ương càng thêm lo lắng, từ sau khi nàng hồi phục thượng thế đã lục soát toàn bộ Vân Mộng Thành, nhưng vẫn không có kết quả gì. Điều này khiến nàng vô cùng lo lắng cho an nguy của Lâm Bắc Thần. Còn vẫn tin Lâm Bắc Thần vô tội sao? Tân chủ thấy lại hỏi. Gia Vị Ương nói, trực giác nói cho còn biết Thần Ca Ca chắc chắn không phải là người xấu. Chỉ đã bây giờ con không tìm được hắn thì sao có thể phản sát Đam Cổ Kim phải không?" Tân chủ tế tiếp tục hỏi. Giả vị ưng có chút cuống cuồng, "Nhưng sư phụ, đây chính là thần điện của kiếm chí chủ quân, chứ có sự cho phép của ngài, sao ông ta có thể dùng hỏa trụ của thần điện chứ? Dở từ người khác ư? Đây chính là hành vi xúc phạm thần." Ông ta muốn tiêu chết tà ma và đồng bọn, đó là giáo lý mà thần điện cho phép. Nhưng mà sư phụ, được rồi, việc này con đừng quản làm gì, Kiếm trì chủ quân vị đại tự khắc có cách giải quyết cuối cùng. Sư phụ à, đi đi. Bao ngươi của thiên kiếm tiền trang dẫn vài cẩm vân quay về. Ồ vâng, sư phụ. Ở một nơi khác. Mẹ à, con muốn đến thần điện Lăng thần ngồi trên lan can gác mái của biệt thử Vái dài màu vàng nhạt Mái tóc bồng bềnh bay Dưới váy để lộn đôi chân trắng nõn nuột nà Lạc được trong gió Không được đi Tần Lan Thư vẫn ngồi dưới gốc cây ngô đồng Trong viện đọc sách Nhưng cha và các ca ca đều đi mà Lăng thần biểu môi Tần Lan Thư nói Nếu bọn họ nạn đi Thì con còn đi làm gì Đi hóng chuyện thôi Lăng Thần cười hi hi và nói: "Tần Lăng Thư thở dài, ta sợ con xem xong chính bản thân lại trở thành đạo nhiệt lớn nhất. Nhắc đầu ở thần điện đã đạt thành hiệp nghị bình đẳng với con, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Lăng Thần nói tiếp. Tần Lăng Thư vẫn không bằng lòng lại đáp: "Còn có thật phận gì mà quan biết thần hả?" Lăng Thần cười hi hi không nói. Tần Lăng Thư lại nói: cha con cũng thì thôi, con yên tâm đi." Đang thần chớp chớp mắt, quăng nhanh thay đổi chủ ý, "ấy, được, vậy con không đi nữa." Lúc ấy tại quảng trường thành điện, không khí đè nén. Chín người bị trói trên trụ trần lượt là Sở Ngân, Lưu Khai Hải, Phan Huy Mẫn, Ngô Phượng Cốc, Lý Thanh Uyển, Nhạc Hồng Tuyết cùng mẫu thân, còn có Dương Trầm Chu và nữ Đỉnh Trúc. Bên cạnh có hơn trăm phạm nhân tất cả đều bị áp giải phía sau hỏa trụ. Lúc này cho dù là đồ ngốc cũng nhìn ra được tính toán của Đàm Cổ Kim. Người muốn làm gì? Thanh thủ Lăng Quân Huyền nghe tin tức vội vàng chạy đến, tức giận khó kiềm nén hét lên, trực tiếp chất vấn nói: "Nam đại nhân, ngươi không thấy hành vi này quá điên cuồng và tàn nhẫn sao?" Đàm Cổ Kim thản nhiên nói: "Làm sao?" Lên hao ý của Lăng thành thủ là buông tha cho đồng bọn của ta mà ư? Bọn họ không phải Âm thanh của Lăng Quân Huyền bị kẹt trong cổ họng. Nam Cổ Kim trực tiếp ngắt lời, "Bọn họ phải, ngươi có chứng cứ gì không?" Lăng Quân Huyền đối chọi gay gắt nói. Khóe miệng của Nam Cổ Kim nhếch lên, "Ta có lời khai tự ký tên của Lã Bắc Thần. Cái này có tính là bằng chứng thép như núi không?" Trong lòng của Lăng Quân Huện chấn động, ngươi có ý gì? Ngươi đã bắt được Lâm Bắc Thần à? Trong trăn mắt hít lại của Đam Cổ Kim lóe lên tia mỉa mai lạnh lùng, ông ta nói: Hình như Lăng thần chủ rất bất ngờ phải không? Còn có chút tiếc nuối nhỉ? Lăng Quân Huện hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Trong lòng ông ta có một dự cảm không tốt cho lắm. Lời nói của Đam Cổ Kim rất có khả năng là thật. Nếu nhìn làm Bắc Thành thật sự rơi vào trong tay người này, vậy sau đó ai có thể ngăn cản sự điên cuồng của hắn đây? Kế hoạch thật sự phải đến bước cá chết lưới rách sao? Đại nhân, thời gian đạt điểm bây giờ lập tức công bố chưa? Bộ thượng ngôn đi qua đây, thấp giọng hỏi. Nam Cổ Kim đứng trên một trào dài, liếc nhìn vách núi và dãy rừng phía xa, khuôn mặt nở độ cười. Được, vậy thì bắt đầu đi.